làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ vui vui. Chương 30 nửa vui nửa buồn. M các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz ngày thường không tiếp xúc nhiều với Hiền Phi. Nhưng nhìn Hiền Phi cũng biết nàng ta không phải là một nhân vật đơn giản. Lúc lại lại đi đem hoàng thượng ra uy hiếp nàng. Không phải là bí quá hóa liều đó chứ Nhiều lần như vậy Hiện phi vốn là thẻn quá hóa Giận đột nhiên đổi thành bộ dạng tựa tiếu phi tiếu Đối với A huyển thái độ cũng không còn thân thiết như trước Huyển tần mũi mũi nếu đang muốn như vậy Bản cung cũng sẽ không nói thêm nữa Mũi mũi tự giải quyết cho tốt là được Đã nói đến nước này A huyện liền đứng dậy xin cáo lui Đa tạ nương nương giáo hấn Thần thiết xin phép cáo lui Đợi A huyện rời khỏi kiến trương cung Diệp quý tần nhớ mày nói với hiền phi Đương đương Nếu như huyện tần không muốn cùng chúng ta hợp tác Không bằng tìm tứ đen nàng Hiền phi chính là không nghĩ như vậy Cầm lấy quạt tròn màu tính lắc lắc Không nên nóng này Hôm nay nàng không vui vẻ mà ly khai với bản cung chúng ta liền làm như vậy chẳng phải là để cho kẻ khác bắt được nhược điểm Và lại huyện tần cũng không phải một người đơn giản Mồn cung cũng đã thử thu phục nàng Có thể thấy được là một có chủ kiến Há có thể đơn giản hãm hại nàng ta sao? Chuyện của sư thường tại trước kia Đức Phi không phải là tự đem đã đập chân mình ác Hôm nay hiện Phi triệu A huyện tới là vì muốn sò xét tâm tư của nàng Nếu như chỉ mấy câu nói mà đã có thể thuyết phục được huyện tần Vậy thì cũng không thể trọng dụng Trải qua lúc này Nàng ngược lại cũng nhìn xa huyện Tần là muốn bảo trì trung lập Chưa từng có ý đứng về phía nào Đã như vậy Không cần phải nóng vội đồng vào nàng ta Diệp quý Tần đối với Hiền Phi luôn nhất mực nghe theo Nếu Hiển Phi đã nói như vậy Diệp quý Tần tất nhiên sẽ không nghĩ tới nữa Vừa về đến Kinh Hồng Điện A huyện liền nhìn thấy Lý Phúc Mãn đang đứng chờ bên ngoài Cũng đã lâu rồi nàng không gặp người này Lúc mới vào cung thì Lý Phúc Mãn hướng dẫn nàng Sau đó A huyện cũng chưa từng gặp lại người này Lý Phúc Mãn đợi ở ngoài điện đã đát lâu Thần sắc trên mặt cũng không có vẻ gấp gáp Nhìn A huyện trở về càng cười đến mắt đều hít thành một đường Liên tiếp lên tỉnh An A Nguyễn, nô tài tỉnh An Nguyễn tần nương nương, nương nương vạn phúc. Lý Phúc Mãn đi theo lão nhân tinh Lý Đắc ngàn kia, tất nhiên là đã sớm tu luyện thành một tiểu yêu nhân rồi. Lời nói hành động luôn tươi cười, A Nguyễn nhìn Lý Phúc Mãn vui vẻ như vậy làm không khí dịu lại. Tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn vài phần liền khoát tay bảo Lý Phúc mãn đứng dậy Hướng bên trong điện bước đi Vừa hỏi rõ ý đồ của hắn Lý Tông Tông đất lâu không gặp Không biết ngọn gió nào thổi ngươi tới chỗ của bản tần Lý Phúc mãn cười hắc hắc nói Nương nương đây không phải là rất oan cho nô tài sao Mô tài nào dám ở trước mặt nương nương mà làm vậy Nếu là nương nương có việc mà phân phó mô tài Mô tài nhất định vừa gọi liền đến Quả nhiên là nói lời hay thì không mất ngân lượng Lý Phúc Mãn nói năng càng ngày càng giống sư phó của mình Nói đôi ba câu như vậy Thế nhưng lại chọc cho A Nguyễn cười Đợi A Nguyễn đi vào trong điện ngồi xuống Lúc này mới hỏi chính sự Được Biết Lý Tông Tông nói ngọt Chẳng hay hôm nay đến đây vì chuyện gì Lý Phúc Mãn liền thay đổi thái độ Thỉnh an A Nguyễn lần nữa Lúc này mới hớn hở nói rằng Nương nương khách khí Gọi mô tài Lý Phúc Mãn là được rồi Nô tài là để báo hỷ với nương lương nương Lương nương có chỗ không biết Khoa thi đình đã kết thúc Ôn thiếu gia của quý phủ đã được hoàng thượng bổ nhiệm làm thám hoa A huyện nghe thế hai mắt liền sáng lên vui vẻ ra mặt Đây đúng là một tin tức tốt Không uổng tông ca ca dùng tâm khổ học như vậy Bực bội chỗ hiền phi lúc nãy đều được tin vui này thay thế A huyền lập tức sai bạch lộ đưa cho Lý Phúc Mãn một bao ly xì thật to Hắn ta cũng không chối từ Nhưng A huyền lại cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi Chỉ là trước đây việc chính sự hậu cung không được nghe ngóng Lý công công lại thông báo hỷ sự này cho bản tần Sợ là xếp vi phạm cung quy đi Lý Phúc Mãn Trái lại là một bộ dạng bình chân như vậy Nương nương không cần lo lắng Việc này là sư phụ sai bảo nô tài đến đây thông báo Và lại còn bảo nô tài chuyện khẩu rộ Hoàng thượng đêm nay lại đến chỗ nương nương Như thế A Nguyễn liền yên tâm Nếu Lý Đắc Nhàn đã bảo chuyện tin tức Tất nhiên Hoàng thượng cũng đã biết Vậy thì không gì có đáng ngại Mắt thấy tin tức đã nhắn nhủ Khẩu sổ cũng đã thông báo Khen thượng cũng thu Lý Phúc Mãn tất nhiên liền thức thời cáo nuôi Để cho A huyển tiêu hóa thật tốt tin tức này Mọi người trong Kinh Hồng Điện cũng biết được tin vui này Liên tổ lại chúc mừng làm tâm tình A Nguyễn tốt càng thêm tốt Liên vung tay khưởng cho mọi người trên dưới trong cung hai tháng bổng lột Vui một mình không bằng mọi người đều vui nha Ở nước Đại Tệ Từ trước đến nay có truyền thống phong tiến sĩ thông qua lựa chọn Tuấn Nam có học thức cao trong những thám hoa dạo phố Nghĩ đến ca ca trước nay không thích làm chuyện gây náo động lại sắp phải cưới ngựa xuống phố cho mọi người xem A huyện liền không nhịn được mà bật cười Không phải là A huyện hoe khoang nhưng Ca ca của nàng tướng Mão chính là không thể chê A Lúc này dạo phố nhất định là sẽ mê hoặc nhiều tiểu cô lắm nha Sợ là ca ca sẽ mệt mỏi thu túi thơm và khăn tay Thiếu niên tài đức cưới ngựa xảo phố Ngấm thôi đã cảm thấy là một màn thập phần đẹp mắt rồi Mặc dù là không thể thấy tận mắt Nhưng cũng không ảnh hưởng được tâm tình vui thích lúc này của A huyền Thanh Sam Phân phó ngự thiện phòng làm vài món mà hoàng thượng thích Mang hủ sữa ta đã chôn dưới gốc cây đào lên Không không không Ta sẽ tự tay làm Mặc dù là chuyện của ca ca làm nàng vui vẻ Á huyển cũng không quên đêm nay hoàng thượng sẽ đến Phân phó cung nhân chuẩn bị tốt mọi thứ Á huyển chính là cũng tự mình chuẩn bị thật tốt Mặt trời còn chưa khuất bóng mặt trăng đã vội ló dạng Sắc trời đậm nhạt nhẹ nhẹ chuyển hóa như một bức tranh tuyệt mỹ đến cả nghệ nhân xảo xỉu cũng khó mà phát hỏa nên A huyển tắm rửa xong thì cũng vừa lúc lên đèn Vẫn còn vài giọt nước nương theo tóc mà rơi xuống Bạch lộ và thanh sang bên cạnh giúp nàng chuẩn bị phục sức Mà khóe miệng A huyển vẫn luôn tươi cười Ánh trăng sang ngơ lượng trên không trung, có lẽ là vì tâm tình rất tốt. A huyện thấy trăng lúc này thật đẹp, mặc dù bây giờ không phải là trung thu, nhưng bầu trời không một gợn mây. Ánh trăng thật sáng cùng với những ngôi sao nhỏ dài rác cũng có thể thu hút ánh nhìn của A huyện thật lâu. Cả đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ hoàng thượng đến Nhưng trăng đã lên cao mà vẫn chưa thấy bóng dáng hoàng thượng đâu Mặc dù biết là hoàng thượng bận rộn chính sự Nhất thời không thể đến đây Nhưng A huyền vẫn kiên trì chờ đợi Chỉ là lại qua thêm một canh giờ Người vẫn chưa xuất hiện Cũng không phải ai đến thông báo với A huyền Thực sự là không giống với tác phong của Hoàng thượng Lúc này đã là giờ tuốt Thức ăn cũng đã hâm nóng lại mấy lần Xui vào đường cùng A huyển đành để cho tiểu đường tử ra ngoài thám kính tin tức Hoàng thượng còn chưa tới A huyển cũng không đồng thức ăn trên bàn Chỉ có thể ăn chút điểm tâm lót xạy Đang lúc A huyền nhai điểm tâm thì Tiểu đường tử quay lại Nhưng là một bộ sản ấp uống Ánh mắt cũng né tránh không dám nhìn A huyền Biểu thì tin tức hắn thăm dò được nhất định là không tốt lắm A huyền ngược lại không suy nghĩ nhiều Nhấp một ngụm trà thấm giọng nói Liên hỏi Hoàng thượng thế nhưng còn đang bận chuyện công vụ Tiểu đường tử vẻ mặt khổ sở Tin tức hắn dò la được đúng là không tốt lắm Cũng không thể không báo cho chủ tử biết được Và lại chính hắn cũng cảm thấy tức giận Bầm báo chủ tử Nô tài nghe ngóng được Hoàng thượng vốn là đang trên đường đến Kinh Hồng Điện Chỉ là giữa đường thì bị hoán liên các lễ mỹ nhân mời đi rồi Hạ! A huyền ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Hoàng thượng có đến đây nhưng giữa đường lại bị người khác dẫn đi A huyền thật sự là không biết lễ mỹ nhân nghĩ như thế nào Mặc dù nàng không có ý nghĩ đột chiếm hoàng thượng Nhưng mà giữa đường nhảy ra cướp người của nàng là lý lẽ gì đây Hoán liên các cùng kinh hồng điện của nàng cách nhau một nửa hoàng cung nha Thật là có chút khoa trương đó Lệ Mỹ Nhân ngàn sẵm xa xôi lại chạy đến trước cửa kinh Hồng Điện của nàng cướp người Nếu không phải khiêu khích nàng Còn có thể là cái gì? Đối với lệ Mỹ Nhân A huyền cũng có chút ấn tượng Chính là người kinh hách té xỉu trong ngày sinh thần của Hoàng hậu Chỉ là vị lệ Mỹ Nhân kia còn hơn cả nàng Thân thể thật là bằng phẳng nha Chẳng lẽ khẩu vị hoàng thượng lại là như vậy Như đã hiểu ra A huyền lập tức quý đầu ngắm tiểu màn thầu của mình Có lẽ là mấy thang thuốc mạch lộ dùng tầm mổ có hiệu quả Hoặc là tay nghề xoa bóp của hoàng thượng thật tốt Tiểu màn thầu của mình cũng sần sần phát triển thành lại màn thầu rồi chẳng lẽ vì bánh bao nhỏ phát triển nên hoàng thượng mới không thích. Lý do này thật là khiến A Uyển mở rộng tầm mắt. Rất quá. Lệ Lý nhân không biết là ăn gan hùm hay sao mà lại dám đến đây chặn người. Là đang khi dễ dàng có phải không? A Uyển đang chìm đắm trong thế giới của mình nên không nói câu nào. Trong điện bạc Lô Thanh Sam cùng tiểu đường tử nhìn nhau Có phải là chủ tử đang tức giận hay không? Từ ngày chủ tử tiến cung đến nay cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như thế này Nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng là điều dễ hiểu đi Chỉ có bạc lộ là bình tĩnh lắc đầu trên mặt tràn đầy tự tin nói Các ngươi đừng đánh giá thấp chủ tử Bạch lộ nàng từ nhỏ đã theo hầu hạ bên cạnh chủ tử A huyện sao có thể dễ dàng biểu hiện tức giận của mình ra ngoài Sao có thể là người thiếu kiên nhẫn như vậy Nàng ấy không phải là như vậy Mấy người thanh xam Bạch lộ đứng bên cạnh Nhìn thấy biểu hiện vô cùng bình tĩnh của chủ tử cũng không thể yên tâm Rốt cuộc là thanh Sam to gan nói Chủ tử, lệ mỹ nhân cũng hơi quá đáng Cứ nhiên không tuân theo uy cổ như thế Rõ ràng hoàng thượng đã lập thẻ bài của chủ tử Nàng ta lại Thanh Sam đúng là rất giận Chỉ là vừa nói được đến đó đã bị A huyền mắc lời Được rồi Nếu hoàng thượng không muốn Sao có thể để nàng ta thỉnh đi Xét cho cùng hoàng thượng cũng là người nắm quyền chủ động Bất quá lệ mỹ nhân cũng không phải là người đơn giản A huyển tiến cung những ngày qua Không để mặt A huyển cũng chỉ có mối lệ mỹ nhân Bất quá hôm nay tâm tình A huyển rất tốt Tuy việc này làm mất mặt A huyển Nhưng tất nhiên là không thể sánh với chuyện đỗ Đạt của ca ca A huyền liền đứng dậy phân phó cung nhân mang đồ ăn đã ngồi lạnh xuống Lại bảo thanh sang đến ngự thiện phòng dặn dò làm vài món khác Chờ lâu như vậy bụng nàng đã sớm đói Vốn dĩ thứ tự của các phi tần mỗi ngày đều đã được định trước Nhưng làm gì có người nào lại cử tuyệt tiền đã đưa đến tận cửa đâu Tin tức trong cung thế nhưng lại rất linh thông Chuyện vừa xảy ra chưa được nửa khắc Các phi tần khác đều biết được kinh hồng điện huyển tần luôn luôn được sủng ái Lại bị một mỹ nhân phỏng tay trên đoạt mất hoàng thượng Không ít người đang chờ đến lúc thỉnh an ngày mai để được chê cười an huyển Bên trong một cung điện bố trí thanh nhã lịch sự Nữ tử xinh đẹp áo đỏ đang nằm đọc sách trên tháp Cung nữ thuật lại đầu đuôi chuyển kinh hồng điện Xong liền đứng ở một bên không lên tiếng nữa Nữ nhân đang chăm chú đọc sách bên tháp trà Như thể chưa từng nghe nói gì Thuận tay chuyển sang một trang khác Mới sâu kín mở miệng Như thế thật là thú vị nhạc Trong cung lâu rồi mới xuất hiện chuyện thú vị như vậy mà